Tất nhiên vô song cũng chẳng có cảm xúc gì, trong bản thể cơ vô song dùng lực lượng thân thể đánh bại được long tượng mới là quái sự. Thân thể của cơ vô song mạnh hơn vương trùng dương là chắc chắn nhưng lấy gì mạnh hơn long tượng. Mạnh hơn cường giả luyện thể mạnh nhất thiên hạ, chỉ có duy nhất long tượng ánh mắt trừng lớn, khó tin mà nhìn vô song, sau đó lại nhìn độc cô, hắn thấy độc cô gật đầu với mình, long tượng liền giật mình. Tiếp theo nhìn về vô song ánh mắt càng ngày càng sáng. Long tượng tốc độ rất nhanh. Hơn nữa khi hắn di chuyển cứ như long hành hổ bộ. Khí thế như lôi đình. Sức mạnh thân thể long tượng quá mạnh. Mạnh đến mức khi hắn di chuyển thậm chí còn có kinh khí xuất hiện. Chỉ bàn về thân thể đỏ sức. Thế gian này ai đủ khả năng đối trọng với hắn. Cơ vô song hiện tại cũng không có tư cách so sánh. Cơ vô song thấy long tượng tiến đến. Căn bản không hề làm ra phản. ứng. trước khi đến đây hắn cùng độc cô đều đã lên kế hoạch thật kỹ. Ban đầu độc cô chỉ là muốn đến xem một chút. Nhưng sau khi cảm nhận được sâu cạn của Long Tượng liền lập tức nghĩ ra cách này. Bằng vào thực lực của độc cô, cần gì phải đi đường vòng, cần gì phải nhờ Lâm Triều Anh. Độc cô hoàn toàn có thể trực tiếp mang vô song đi vào. Độc cô không làm vậy vì hắn đã nhìn thấy thứ cần thấy, nhìn thấy sâu cạn của Long Tượng. Long Tượng bước đến chỗ vô song, hắn cao hơn vô song gần hai cái đầu. Khuôn mặt tuổi trung niên xuất hiện một nụ cười sáng lạ, ánh mắt ngập tràn nóng bỏng nhìn vô song như nhìn tuyệt thế Mỹ Ngọc vậy. Long Tương đưa tay ra, rất nhanh nắm lấy tay vô song. Động tác này đối với nữ nhân vốn là phi thường vô lễ nhưng mà long tượng nào thèm quan tâm Đồng thời trong mắt hắn cũng chẳng có một tia dục vọng, Trong ánh mắt toàn bộ đều toát ra cái vẻ nóng rực Nhãn trâu màu vàng một mực khóa chặt lấy vô song Trời ạ, thật mềm, thật trắng, sao có thể như vậy? Không hề có nội lực, thật sự không hề có nội lực Thân thể mềm mại như vậy, đàn hồi như vậy lại không có nội lực Vì cái gì chịu được một quyền của ta Vô song tuy biết Long Tượng không có ý gì Nhưng mà hắn không có thói quen để một nam nhân giữ chặt tay mình Hắn bắt đầu chuyển mắt nhìn độc cô Thấy độc cô khẽ gật đầu Vô song hiểu ý Tay phải khẽ nắm lại sau đó xuất thẳng một quyền vào ngực Long Tượng Long Tượng đương nhiên nhìn thấy Nhưng mà hắn cũng lười tránh Trực tiếp chịu một quyền của Vô song Một quyền này thậm chí không làm Long Tượng lùi lại Nhưng mà lông mày hắn đều hơi giật giật, hắn có cảm giác đau, cảm giác đau trên cơ thể truyền đến đại não, long tượng sắc mặt càng ngày càng vui vẻ, tiểu cô nương, mau xuất thủ tiếp, xuất thủ tiếp, căn bản không cần phải nương tay với bần tăng, vô song khóe miệng co quóp, hắn đương nhiên biết long tượng không có bị biến thái cũng không có sở thích đặc biệt gì nhưng mà nghe câu nói này hắn vẫn hơi lạnh sống lưng, long tượng cho hắn xuất thủ. Hắn đương nhiên không nhẹ tay, cứ lao về phía Long Tượng, quyền đấm cước đá. Long Tượng cũng sẽ không đứng im cho vô song tấn công, chỉ thấy vô song một đường tiến lên còn Long Tượng một đường lùi lại. Hai tay chắn trước người, hoàn toàn bị vô song đè ra đánh nhưng mà vô song cũng khó có đòn đánh thực chất nào ảnh hưởng đến Long Tượng. Long Tượng vừa đi vừa lui, rốt cuộc sau khi lùi thẳng đến tấm bình phong, đến lúc giao thủ với vô song gần chục chiêu. Hắn mới đưa hai tay ra, thản nhiên đẩy về phía trước, vô song chỉ cảm thấy một loại lực lượng kinh khủng từ đôi bàn tay kia, cho dù nó không chạm đến mình, vô song cũng không thể không lùi lại, long tượng sau đó nhìn độc cô, hít vào một hơi lạnh khí, nàng là quái thai gì vậy, đừng nói với ta, nàng trời sinh đã như vậy, thân thể vô song trắng nõn mà hồng hào, mềm mại nhẹ nhàng vô cùng. Dùng tay ấn vào không cảm thấy một chút chút sức lực nào nhưng mà chỉ có giao thủ mới biết, thân thể này đã không kém đế vị, hơn nữa căn bản không có nội lực hổ thân, long tượng chắc chắn không nhìn nhầm. Độc cô đối với long tượng mỉm cười gật đầu. Thế nào? Theo ngươi cô bé này có thể học xuống long tượng bản nhược công của mật tông không? Có thể hoàn thành 13 tầng long tượng hay không? Lần này long tượng ánh mắt tỏa sáng khóa chặt lấy vô song. Tất nhiên mà gật đầu, được, ta có niềm tin rất lớn, nàng có thể thật sự học được 13 tầng Long Tượng bản nhược công. Đông Phương bạch giao cho vợ chồng Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Cơ Vô Song thì lại gửi chỗ Long Tượng cổ Phật. Độc Cô Cầu bại làm xong hai việc này liền thực sự an tâm. Thật ra Độc Cô rất muốn mang Vô Song cho vô danh tăng bởi quan hệ của Độc Cô cùng vị thần tăng này không hề kém so với Vương Trùng Dương. Chỉ cần đưa vô song cho vô danh tăng, không cần độc cô tốn nước bọt, vô danh tăng cũng sẽ nhận vô song làm đệ tử. Điều duy nhất mà Long Tượng vượt qua vô danh tăng ở trong mắt độc cô là vì Long Tượng, với vô song vốn là cùng một loại người. Ở thế giới này không có học thuyết tiên thiên, ở thế giới này không có một cái trường sinh chân nhân để viết ra học thuyết trên. Độc cô thời gian sống trên dương gian cũng chỉ hơn 90 năm. Hắn cũng không có thời gian nghiên cứu mấy thứ này, sau này xuống âm giới. Không biết có bao nhiêu loại thần thông, thể chất tồn tại, hắn càng không đi nghiên cứu cái tiên thiên học thuyết kia. Tất nhiên cho dù không nghiên cứu, đọc cô đi nhiều, nhìn thấy nhiều, cũng biết rất nhiều. Đặc biệt là khi trước vô song kể cho hắn về thế giới kia, về trường sinh chân nhân, trương tam phong, long tượng vốn là dị nhân. Mẫu thân của hắn khi sinh ra hắn vốn là xong vào thai nhưng lại là dĩ thai, thai không thể sinh ra. Tại sao lại nói là dị thai bởi đơn giản long tượng sinh ra có hai đầu, là hai đứa trẻ cùng gắn vào một thân, mẫu thân hắn khi sinh ra. Cục thịt kinh khủng kia thậm chí lập tức liền qua đời, hơn nữa hắn trực tiếp bị coi là yêu quái. Tại thời đại ngàn năm sau. Việc hai thai nhi chung một thân còn làm người ta kinh hồn táng đảm uống gì thời đại này. Long tượng căn bản chính là yêu quái chuyển sinh. Người trong thôn không dám giết Long tượng, rất sợ bị yêu quái ban đêm báo mộng trả thù liền ném hắn vào bìa rừng. Ở đây Long tượng gặp một kỳ nhân, một vị thần oai người này cảm thấy Long tượng có giá trị nghiên cứu rất lớn, liền. Thử tách hai thân của hắn ra, những sự việc tiếp theo quá mức kinh dị. Sẽ không ai muốn nhớ lại nhưng không thể không nói. Long tượng thực sự còn sống. Loại phẫu thuật phức tạp hàng đầu thế giới hiện đại vậy mà ở ngàn năm trước thật sự có quái nhân làm được. Tất nhiên hai cái mạng chỉ còn lại một. Chỉ có Long tượng còn sống. Đương nhiên nếu chỉ là hai người một thân thì cũng thôi. Đáng nói nhất là tiên thiên thiên phú. Đầu tiên Long tượng có tiên thiên bách mệnh thể. Không cần biết là hắn hay anh em. Song sinh của hắn có nhưng đúng là bằng loại thể chất này Trong hai người có một người có thể sống tiếp Thứ hai, Long tượng ngoại trừ tiên thiên bách mệnh thể ra hắn còn song song sở hữu hai loại căn cơ thiên phú là lực bạt sơn hà cùng tiên thiên kim cốt Tiên thiên bách mệnh thể không chỉ giúp Long tượng sống dai hơn người khác rất nhiều mà còn giúp khí huyết của Long tượng phi thường lớn Khí huyết mạnh mẽ đến mức làm người ta biến sắc Lực Bạt Sơn hà lại cho Long Tượng sức lớn vô cùng. Tiên Thiên Kim Cốt đương nhiên làm thân thể Long Tượng cứng rắn như cương thiết. Long Tượng lớn lên bên dã nhân, uống sữa muông thú mà trưởng thành, sống cùng muông thú trong rừng sâu nước thẳm. Sau này dã nhân kia coi Long Tượng như con, truyền thụ cho hắn y thuật của mình. Năm Long Tượng 18 tuổi, dã nhân qua đời, Năm đó Long Tượng không hề biết bất cứ võ công gì nhưng bất cứ đại tông sư nào gặp hắn đều chỉ có một con đường chết. Long Tượng chính là quái vật hình người. Tiếp theo cơ duyên xảo hợp, Long Tượng vì thần lực kinh người liền lọt vào mắt Thanh Hải hắc Giáo, trở thành đệ tử Thanh Hải Giáo. Ở nơi này, Long Tượng được học võ công. Cũng tại nơi này, Long Tượng lộ ra điểm đáng sợ nhất của mình. Hắn dựa vào thiên tư võ học nghịch thiên. Dựa vào hiểu biết về y học kinh người đồng thời dựa vào thiên phú của mình Long tượng sáng tạo ra hai pho võ học Một là long tượng bàn nhược công Hai là thích già trị tượng công Cái này cũng như việc tiêu giao từ năm xưa dựa vào tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể mà sáng tạo tiểu vô tướng công Việc sử dụng thiên phú cơ thể rồi sáng tạo ra võ học cũng không phải mỗi long tượng làm Long tượng bàn nhược công bao gồm 13 tầng Thích Già Trích Tượng Công bao gồm 10 tầng, dựa theo Thiên Phú Lực Bạt Sơn Hà, hắn rất nhanh có thể hoàn toàn luyện đại thành Thích Già Trích Tượng Công, dù sao loại võ học này cũng từ chính Thiên Phú Lực Bạt Sơn Hà mà ra. Long Tượng Thiên Phú võ học thực sự cực nghịch thiên, cho dù cả hai môn tuyệt học mà hắn sáng tạo đều chỉ trên lý thuyết nhưng bằng tiên thiên thiên phú, hắn biến lý thuyết thành thực tế. Đại thành thích gia trịt tượng công lại thêm tiên thiên thiên phú trợ giúp, Long Tượng năm đó đủ bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh phong. Vấn đề lớn nhất còn lại là Long Tượng bản nhược công. Hắn sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn chỉnh với 13 tầng nhưng mà chính hắn cố gắng hết sức cũng chỉ luyện được 7 tầng. Long Tượng bản nhược công sẽ điên cuồng cường hóa cơ thể, điên cuồng làm cơ thể lột xác nhưng mà lực lượng của Long Tượng quá lớn, thân thể hắn trời sinh đã quá mạnh mẽ. Khí huyết quá khổng lồ, hắn có ép bản thân đến chết cũng không tài nào lột xác được đủ 13 lần, thăng hoa cơ thể được 13 lần. Tất nhiên năm đó hắn luyện Long Tượng bản nhược công đến tầng thứ 6 liền đã trở thành đế vị chứ chưa nói tầng 7. Long Tượng lại bắt đầu tìm cách, hắn muốn làm mềm hóa cơ thể, làm tăng độ dẻo dai của cơ thể quái vật này. Hắn một mặt dùng dược vật trợ giúp. Một mặt đi đến thiên trúc xa xôi tầm sư học đạo. hắn ở thiên trúc đạt được một môn du giả công, dâu gơ Sau đó trở về Tây Vực, tiếp quản thanh Hải Giáo. Sau đó điên cuồng luyện du giả công. Du giả công đương nhiên đủ nghịch thiên. Nó giúp Long Tượng vượt qua tầng 6, đạt đến tầng 7 thậm chí là tầng 8 của Long Tượng bát nhã công. Nhưng mà chỉ thế mà thôi, Long Tượng cũng biết. Kể cả hắn đời này có cơ duyên nghịch thiên, cũng chỉ luyện được Long Tượng bát nhã công tới tầng 9, sau đó cả đời liền chết ở tầng thứ này. 13 lần lột xác, 13 lần thăng hoa cơ thể chỉ là loại lý thuyết hảo. Cái này cũng như liên tục gấp đôi một tờ giấy hình vuông 13 lần vậy. Trên lý thuyết đương nhiên có thể nhưng thực tế, cái này quá khó. Long Tượng thậm chí đã từ bỏ cho đến khi hắn gặp vô song ngày hôm nay. Chưa tu qua nội công, thân thể mềm mại còn hơn ra đứa bé mới sinh. Sức mạnh cơ thể thì không thua kém đế vị. Hùng tâm bốn tắt của Long Tượng lại được thổi bùng lên. Hắn nhất định phải thử lần cuối cùng. Thiên tư của Kim Luân rất tốt. Đã luyện đến tầng thứ 10 của Long Tượng bản nhược công nhưng mà với Long Tượng, Kim Luân vốn không đủ. Kim Luân có thể luyện đến tầng thứ nào? Có thể là tầng 11, tầng 12. Thậm chí tầng 13 nhưng mà kể cả thế Kim Luân chiến lực cũng có giới hạn, thân thể của Kim Luân vốn là phàm thân, ngộ tĩnh cao hơn nữa có ích gì. Luyện thành 13 tầng Long Tượng bản nhược công, bản thân Kim Luân cũng chỉ là đế vị hơn nữa chắc chắn không phải là đối thủ của chính Long Tượng hiện tại. Còn cơ vô song, nếu có thể hoàn thành 13 tầng Long Tượng bàn nhược công, Long Tượng cũng không dám nghĩ, không dám phỏng đoán quển 2 truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, Phong khởi vân động, trời yên biển lặng. Ma khí của Ma Sơn đang thay đổi từng ngày, đây là việc mà người ở trong Ma Sơn rõ nhất, ma khí càng ngày càng loãng. vốn đây phải là tin vui nhưng rất nhiều cao thủ nhân tộc cảm thấy không vui được. Bọn họ làm bạn với ma khí bao nhiêu năm qua, phải là người rõ nhất tình hình Ma Sơn. Bọn họ không có cảm giác ma khí càng ngày càng loãng là tốt bao nhiêu, cứ như đang có một thứ gì đó điên cuồng hấp thụ ma khí vào người vậy. Ma khí tuy càng ngày càng loãng nhưng mà một cỗ vô hình áp lực lại như đè nén lên tất cả mọi người. Tâm lý của nhân tộc tại Ma Sơn chắc chắn không thoải mái gì, có lo lắng, có sợ hãi, có cả nôn nóng bất an. Bọn họ cảm nhận được sẽ có chuyện xảy ra nhưng mà lại không thể nào biết được đây rốt cuộc là việc gì. Cái tâm lý không nắm rõ này là cái thứ đáng sợ nhất. Đương nhiên thiên hà không phải không có người nắm rõ ví dụ như độc cô cầu bại, ví dụ như thiên đạo Thiên đảo đã xuất hiện ở Ma Sơn hơn nữa không phải chỉ một hai ngày. Sau trận chiến với Vô Song, nó lập tức lẩn trốn, nó rất sợ, phi thường sợ đạo lực của nó sẽ biến mất mãi mãi. Với thân phận của nó đáng lẽ sẽ không sợ những thứ này, trong thế giới này ai có thể khiến nó run sợ. Đáng tiếc vô song là ngoại lệ, vô song nằm ngoài số mệnh, là người từ thế giới khác tức là vô song có những thứ mà thiên đạo không biết, vì không biết nên nó lo lắng, vì lo lắng nên nó sợ. Ngoài điểm này ra, khi con mắt thứ ba của vô song mở, cái ánh mắt kia đến hiện tại vẫn làm nó nhớ rõ mồn một. một. Vẫn làm nó sợ hãi từ tận chân tâm. Nó có cảm giác mình như một miếng thịt tươi đang rơi vào tầm ngắm của một đầu hồng hoang cử thú vậy. Cũng may, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, đạo lực đã trở lại với thiên đạo. Thiên đạo sau khi hồi phục đạo lực, lập tức bay đến Ma Sơn. Thậm chí bất chấp tất cả, nó muốn chém giết vô song ngay tại Ma Sơn. Bất quá khi nhìn thấy tình hình của Ma Sơn, nó lựa chọn yên tĩnh chờ đợi. Ma lực của Ma Sơn cực kỳ đặc biệt, nó có thể ngăn cản đạo lực tiến tới. Đây là lý do tại sao thiên đạo không muốn tiến tới nơi này. Ở Ma Sơn cứ như một thế giới khác, nơi này hạng vụ có thể điều động ma lực trợ giúp bản thân mình nhưng thiên đạo không thể. Nó mất đi ưu thế sân nhà của chính nó. Nó đã quen sử dụng đạo lực nghiền áp tất cả những kẻ mình gặp mặt. Giờ cái ưu thế lớn nhất của nó bị mất đi rồi lại chuyển sang cho đối phương. Nó sao mà dám đánh. Lúc trước một đường lao đến Ma Sơn muốn giết vô song vốn là ý nghĩ nhất thời. Nó thật sự cũng không dám lao vào Ma Sơn. Ở bên ngoài nó vẫn bất bại. Tuy bị vô song uy hiếp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự vô địch của nó. Còn khi nó tiến vào Ma Sơn, nó chỉ sợ sẽ chết thật. Lần này nó dừng lại ở Ma Sơn thậm chí không có ý định rời đi chính là vì nó có cảm giác Ma Sơn đang mất đi ma khí. Thứ ở trung tâm ma sơn kia đang hấp thu ma khí vào người. Không bao lâu nữa toàn bộ ma sơn sẽ không còn ma khí. Đến lúc này, sự tự tin của thiên đạo mới hiện ra. Nó biết vô song là kẻ thù của nó hơn nữa. Vô song cùng thứ sinh vật sâu trong kia vốn là cùng một phe nhưng nó vẫn tràn đầy tự tin. Tại giới này nó là vô địch. Cho dù lấy một địch hai thì có sao. Cho dù không thể sử dụng đạo lực trong vài tiếng đồng hồ. Bằng vào thực lực của A Thanh nó vẫn là độc bộ thiên hạ. Ngay cả có khả năng không địch lại ma vật kia nó cũng sẽ không chết. Nó không tin nó không thể giữ mang trong vài tiếng đồng hồ. Nó là thiên đạo. Ánh mắt tự nhiên cực độc. Nó không thể dùng đạo lực nhưng vừa nhìn cũng thấy vô song chẳng thoải mái gì. Một chiêu kia vô song chỉ sợ không thể dùng nhiều lần trong thời gian ngắn. Đã như vậy nó sợ cái gì? Nó quyết định đợi. Đợi cho ma lực tan hết liền tiến vào ma sơn Hủy diệt ma sơn sau đó cướp đi tâm Nếu có tâm mới nó có thể cố định lại thế giới này Sau đó từ từ hồi phục đến trạng thái đỉnh phong Điều mà thiên đạo sợ nhất là ma Khi ở ma sơn còn tồn tại thêm vài chục năm Thứ sinh vật kia vài chục năm đều không đi ra liều tiêu hao cùng thiên đạo Đây mới là ưu thế bất bại Thiên đạo không hiểu thứ sinh vật kia cho nên nó sợ. Nếu nó biết cá tính của hạng vũ chắc chắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hạng vũ từ trước đến nay đều không chịu dưới người, đều không thích nhịn người. Việc thiên đạo đợi ở ngoài ma sơn cũng không ai biết. Cho dù là độc cô cầu bại dù sao có đạo lực bảo hộ hơn nữa đây còn là thế giới của nó. Ai có thể tìm được tung tích. Thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh. Mắt cũng có thể thấy 30 ngày mà độc cô tính ra chẳng còn bao nhiêu. Hạng vũ lúc này cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với hạng vũ mà độc cô từng nhìn thấy. Thân hình của hạng vũ rất lớn, thân cao phải đến 2 mét. Nhìn hạng vũ ngồi trên long ỉ cứ như một đại cự nhân vậy, khí thế bức người. Hạng vũ mái tóc đen nhánh dài đến chấm lưng, hắn cũng không búi tóc của mình lên mà mặc nó xóa xuống. Hắn ngồi trên long ỉ không nói một câu, không có một hành động nào thừa thãi, chỉ đơn giản là ngồi nhưng lại cho người khác một cảm giác áp bức đến hủy diệt. khuôn mặt hạng vũ vuông vức, hắn không giống mỹ nam tử gì gì đó trong truyền thuyết. dung mạo chỉ có thể nói là bình thường nhưng chính cái sự vuông vức đó lại tạo cho hạng vũ sự nghiêm nghị, nét cứng rắn của nam nhân. đặc biệt nhất là đôi mắt kia, đôi mắt của hắn đã chuyển thành màu tím của tử điện. Đôi mắt mang theo một loại lực lượng hủy diệt, khiến cho ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng chỉ còn cảm giác sợ hãi, như đang đối mặt với cơn bão nộ của thiên nhiên vậy. Hạng vũ còn có một thân thể mới sớm hơn cả dự định của độc cô. Lúc này hắn cực kỳ tự tin, sự tự tin đến mức cường đại, thậm chí đến mức bá đạo. Sự bá đạo của hắn cũng chính là thứ làm người khác bị hấp dẫn nhất, một loại mỹ lực vô hạn của chính hạng vũ Có một điều thú vị nữa phải nói, hạng vũ có thể đúc được thân thể sớm như vậy cũng là do vô song cùng độc cô giúp đỡ. Vô song khi xuyên giới trở về đã vô tình mở ra một lỗ thủng giữa hai giới, cho dù chỉ là khoảnh khắc. Vô song khi trở về dẫn động ma khí kinh thiên động địa thậm chí trực tiếp tạo nên nhật thực loại ma khí này toàn một bộ phận rất lớn bị hạng vũ nắm lấy. Độc cô cũng biết hạng vũ nắm được loại ma khí này nhưng lại không rõ hắn nắm được nhiều ít bao nhiêu Vì vậy cũng chỉ đưa ra thời gian 30 ngày Đáng tiếc độc cô đoán sai Từ đó đến nay trải qua 20 ngày Hạng vũ đã đạt được trạng thái đỉnh phong của chính mình Lờ hắn đúc thành thân thể nhưng mà hắn cũng không vội động Hạng vũ đang suy nghĩ Cũng như độc cô Hạng vũ thiếu thông tin Nếu thiên đạo không biết sự tồn tại của độc cô thì hạng vũ cũng không biết sự tồn tại của vô song điều làm hạng vũ quan tâm là hắn làm thế nào để bỏ qua độc cô cũng như thiên đạo quan tâm làm thế nào để loại bỏ vô song vậy. Hạng vũ cùng thiên đạo đều có tự tin của chính mình nhưng mà cả hai cũng có nỗi lo của mình. Với thiên đạo, nó lo lắng phải địch lại cả vô song cùng hạng vũ còn hạng vũ lại lo lắng địch lại cả độc cô cùng thiên đạo. Thiên đạo còn đỡ nhưng hạng vũ mới gọi là vấn đề nan giải. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là ngang độc cô. Hạng vũ có thể khắc chế thiên đạo nhưng hắn khắc chế không được độc cô. Ngay cả khi ma sơn ngập tràn ma khí, hắn cũng không làm được bởi độc cô vốn không sợ ma khí. Vì cái vấn đề phiền não này, hạng vũ sau khi đúc thành chân thân cũng không tiếp tục có bất cứ hành động nào. Trong khoảng thời gian này, hắn đang suy tính. Suy tính xem khi ma khí trong thiên địa toàn bộ tan hết, hắn sẽ làm sao để chống lại cả độc cô cùng thiên đạo. Mỗi phương cường giả đều có suy tính của chính mình, thân là một trong tam cực của thiên hạ lúc này, độc cô cũng vậy. Không ai biết, độc cô trước đây có phái ra một người, một người rời khỏi ma sơn. Người này họ đoàn, tên Chí Hưng, được thế nhân xưng là Nam Đế. Nam Đế ở trận doanh nhân tộc là một cái nhân vật nhưng mà cũng không phải đỉnh cấp. Sự rời đi của Nam Đế thậm chí không khiến quá nhiều người để ý, dù sao trước khi rời đi, Nam Đế cũng đang bị thương. Nam Đế gặp độc cô lúc nào thì không ai biết, độc cô giao cho Nam Đế cái nhiệm vụ gì cũng không ai biết nhưng mà hiện tại trước mặt Nam Đế xuất hiện một trung niên nam nhân. Nam Đế nhìn trung niên nhân này, ánh mắt rung động thật sâu, cũng không nói bất cứ lời nào, Nam Đế giao ra một chiếc hộp nhỏ, trung niên nhân đưa bàn tay to rộng ra. Nắm lấy trước hộp này, chậm rãi mở ra Bên trong có một cây tiểu kiếm Nhìn thanh tiểu kiếm này, ánh mắt trung niên nhân co rụt lại Đại sư, kẻ đó nói ngươi mang cái này đến đây Ngoài ra hắn có nói gì nữa chăng? Nam đế chắp tay lại, hơi hơi cúi đầu Vị tiền bối đó nói Hội kiến Phật Sơn Bốn chữ đơn giản vô cùng, cũng chẳng có hàm ý gì Trung niên nhân đóng chiếc hộp gỗ, thản nhiên gật đầu đáp, được, hội kiến Phật Sơn, Đại sư nghỉ ngơi một ngày, ta cho người vì ngươi làm lễ tẩy trần, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát đến Phật Sơn, trước cơn bão, trời yên biển lặng, các phương đều đang chờ đợi, quyển 2 chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, chương 340, phong khởi vân động, thiên muốn biến đông phương mạch ngồi cạnh độc cô. Ánh mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, hắn đương nhiên có thể cảm thấy ma khí ở ma sơn đang biến mất càng ngày càng nhiều, thậm chí bầu trời đã trở nên trong xanh. Hai người, một cái bàn đá, vô song cùng độc cô mỗi người liền tự rót tự uống. Càng những ngày này, trong lòng vô song bỗng thanh thản đến lạ, hắn không đi gặp Lý Thu Thủy, không đi gặp A Châu, không đi gặp Ngu Cơ, không đi gặp Mục Niệm Từ đến cả Hoàng Dung hắn cũng không đi nhìn. Dung Nhi bây giờ liền để ngu cơ chăm sóc nàng, bỏ qua tất cả, cái gì cũng không nghĩ, mấy ngày hôm nay lòng vô song nhẹ hơn rất nhiều. Tự rót tự uống nốt một chén rượu, vô song mới quay lại nhìn Độc Cô, "Độc Cô, ta có hai việc muốn hỏi, không biết ngươi có thể trả lời." Độc Cô cũng tự rót một chén rượu, thản nhiên gật đầu, "Chỉ cần có thể trả lời, ta liền trả lời." Vô song nghe vậy, nghĩ nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng. Ta cùng ngươi có quen nhau hay không? Ý ta là trước đây nữa. Vô song nói một câu làm chính hắn cũng thấy giật mình nhưng mà đây là cảm nhận của hắn. Từ khi gặp độc cô, hắn liền có cảm giác này. Vì cái gì độc cô nói gì vô song cũng tin. Vì cái gì vô song liền mặc cho độc cô bài bố con đường tiếp theo hắn đi. Đây là vì ở nơi sâu xa. Hắn đối với độc cô luôn có một loại tín niệm khó hiểu. Độc cô đưa chén rượu lên miệng, hơi hơi khửng lại, sau đó nhìn vô song một chút. Ừ, trước đây chúng ta có quen biết. Cái đáp án này thật ra vô song đã mơ hồ tự trả lời cho mình. Hắn chỉ không ngờ độc cô lại trả lời trực tiếp như vậy. Trước đây ta là người thế nào? Độc cô uống nốt ly rượu trong tay rồi đáp. Đáng ghét hơn đế thích thiên nhiều. Nghe ngữ khí của độc cô, vô song cũng là cười cười. Nếu ta không nhầm, âm giới các ngươi mục tiêu hàng đầu là mang thế giới này trở về như cũ, chứ không phải là lựa chọn hạng vũ hay thiên đạo. Tất nhiên hạng vũ, theo ta đoán hắn có lẽ cũng là hung hồn hay quỷ hồn gì đó, vẫn có chú liên quan đến âm giới. Ngươi muốn đối phó với hắn là không sai nhưng vì cái gì lại còn đối phó với cả thiên đạo. Thiên đạo đang trong thân xác A Thanh. Từ quan hệ của lãnh với ngươi, ngươi cùng nàng cũng không phải là kẻ thù hơn nữa ta còn cảm giác giao tình của các ngươi không tệ. Ta có cảm giác, nếu thật sự thiên đạo có thể lấy được cái gọi là tâm như lời A Thanh trước đây nói, nó không hẳn sẽ không trả lại thân xác cho A Thanh. Việc lựa chọn giết thiên đạo gần như đồng nghĩ với hủy đi thân xác A Thanh. Trận chiến này, thực sự phi thường khó hiểu. Độc cô nghe một loạt câu hỏi của vô song hắn hơi hơi đứng lên Tay cầm lấy bình rượu mà bước về phía trước Sống lưng thẳng tắp cũng đang nhìn lên bầu trời Vậy ngươi định không chiến Vô song cũng chỉ lắc đầu Chỉ là tò mò mà thôi Chiến Ta nhất định muốn chiến Độc cô liền bật cười Lý do Trận chiến này thật ra ngươi đúng là không cần chiến Là ta lôi ngươi vào Vô song cũng bật cười Không vì gì cả Ghét cả hai mà thôi, lần này độc cô phá lên cười, tiếng cười đặc biệt lớn, cũng đặc biệt sảng khoái. Đây cũng là trận chiến cuối cùng của ta ở giới này, có lẽ cũng là cuối cùng của người. Đêm nay về phủ đệ của ngươi đi, bảo nhà đầu gọi là A Châu kia làm một bữa, uống đến thống khoái, được chứ? Vô song đứng lên, thản nhiên mà đáp, Nga, nghe rất được nhưng mà thiên hà không có bữa cơm miễn phí ngươi không thể không trả tiền. Độc cô hơi nhướng mày, trả cái gì đây? Vô Song hứng thú nhìn hắn. Độc cô cửu kiếm, nghe bốn chữ này, Độc cô xuất quyền, một quyền đấm thẳng vào đầu Vô Song. đương nhiên một quyền này không đau. Ta đã bảo mà, ta ghét ngươi còn hơn đế thích thiên. Tại biệt viện của Vô Song trong trận doanh võ lâm, A Châu lúc này cực kỳ bất ngờ nàng không ngờ tiền bối đã rời đi hơn 2 tháng lại trở về khuôn mặt lập tức ngập tràn vui vẻ a châu đã sớm rời khỏi mộ dung gia việc này là do lý thu thủy tự mình đến nói với mộ dung phục đương nhiên là mộ dung phục đồng ý từ bỏ một a châu đổi lấy sự giúp đỡ của tây hà nhất phẩm đường loại người như mộ dung phục chắc chắn sẽ đồng ý khoảng thời gian vô song không trở về nhà Lý Thu Thủy vẫn thay hắn làm sư phụ của A Châu nhưng mà A Châu tư chất đúng là không cao Vì vậy Lý Thu Thủy càng thiên hướng niệm từ, càng muốn dạy võ cho niệm từ Một tuần nàng chỉ ghé qua nơi này hai lần dạy võ cho A Châu còn lại đều sẽ ở chỗ của niệm từ Thật ra đối với Lý Thu Thủy tư chất chưa phải nguyên nhân số một mà nàng ít đến gặp A Châu Vấn đề lớn nhất là thân phận A Châu là đệ tử của Vô Song nhưng mà niệm từ lại là nữ nhân của Vô Song, tương lai sẽ là tỷ muội của nàng, thân thiết với tỷ muội vẫn là tốt hơn thân thiết cùng bậc vạn bối như A Châu, cái này cũng là dễ hiểu. A Châu trong khoảng thời gian này cực kỳ rảnh, ngoại trừ tu luyện võ công ra, nàng liền lựa chọn trồng hoa, chăm sóc cây cảnh ở trong biệt viện, ban đầu nàng có chút nhớ cuộc sống ở mộ dung gia. Nhớ công tử nhưng mà mộ dung phục vì sợ lý thu thủy coi hán phá minh ước Nào dám cho A Châu trở lại trong phủ A Châu nhất định vẫn phải Ở lại biệt phủ của vô song Ban đầu A Châu có lẽ còn không quen nhưng mà hơn 2 tháng qua nàng cũng cảm thấy cuộc sống thoải mái vô lo vô nghĩ này không phải không tốt Nghĩ được điểm này nàng liền ngoan ngoãn không nghĩ nhiều nữa Chờ đợi Lý Thu Thủy đến dạy võ công sau đó là trăm vườn hoa trong vườn Cuộc sống được coi là thư thích Ngày hôm nay nàng thực sự không ngờ vô song trở về Theo lời vô song phân phó A Châu cũng không mang việc này báo cho Lý Thu Thủy Chỉ im lặng ngoan ngoãn vì hắn chuẩn bị một bàn tiệc rượu Nàng không hiểu tiền bối có ý gì Nhưng mà hôm nay nàng cảm thấy tiền bối rất lạ Phi thường lạ Trong đêm, ngồi ngoài sân rộng, vô song cùng độc cô cứ như vậy, uống đến say mềm, đêm hôm nay trăng thanh gió mát, bầu trời đầy sao, lại thêm có người bầu bạn, tâm tình vô song cùng độc cô đều đặc biệt thoải mái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ là sáng hôm sau, trong trạch viện cũng không thấy cái bóng vô song đâu, độc cô tỉnh lại từ trong giấc ngủ, ánh mắt khẽ đảo xung quanh. Độc cô thật ra chưa bao giờ là kẻ uống rượu giỏi Nếu chỉ uống rượu mà không vận nội công Chỉ sợ Kiều Phong còn chấp 10 lần độc cô hắn Đêm hôm qua hắn thực sự thả tâm mà uống Uống đến say bất kể đất trời Nhưng mà không phải độc cô không nhận ra cái gì Chỉ là hắn không nói mà thôi Hắn thực sự nhìn thấy vô song ngay dạng sáng đã rời đi Về phần vô song rời đi làm gì Hắn tất nhiên cũng biết Độc cô khẽ vươn vai mà cười, hắn hiểu vô song, vì hiểu vô song nên hắn cũng lười ngăn cản vô song. Vô song lần này chính là đi tìm thiên đạo. Độc cô đặt ra 30 ngày thời gian cho vô song, lúc này mới qua 27 ngày nhưng mà vô song vẫn rời đi. Trải qua 27 ngày đặc vấn, sức mạnh của vô song trong thân phận đông phương mạch thực sự chưa khác biệt quá nhiều so với chính hắn nhưng mà cơ vô song thì đã rất khác. Tiên thể không hổ là tiên thể, trải qua 27 ngày liền luyện đến tầng 6 của Long Tượng Bản Nhược Công, mất 24 tiếng đồng hồ học xong tầng thứ 1, 36 tiếng đồng hồ cho tầng thứ 2, 54 tiếng cho tầng thứ 3, 81 tiếng cho tầng thứ 4, 122 tiếng cho tầng thứ 5, 180 tiếng cho tầng thứ 6 nếu thời gian cho phép, cơ vô xong không mất bao lâu liền có thể đột phá tầng thứ 7, nội trong một năm. Hắn có tự tin đột phá tầng 10 của Long Tượng bản nhược công. Trong 3 đến 5 năm, Đại Thành Long Tượng cũng không phải là không thể. Tất nhiên vô song không có thời gian và chính hắn cũng không muốn chờ. Vô song suy nghĩ rất đơn giản. Hắn xuất thủ càng sớm với thiên đạo, cửa thắng càng cao. Đợi ma khí tan đi hết, thiên đạo chắc chắn sẽ tiến vào ma sơn. Lúc đó vô song không có cửa lùi. Chỉ có thể liều mình đánh một trận cuối cùng hơn nữa. Ma Sơn không thiếu người quan trọng với hắn. Bằng vào việc hắn hiểu thiên đạo. Thứ này chỉ cần tiến vào Ma Sơn liền sẽ tìm người thân của vô song mà ra tay đầu tiên. Vô song nhất định phải ngăn nó bước vào Ma Sơn. Trận chiến giữa hắn và thiên đạo nhất định phải diễn ra bên ngoài Ma Sơn. Một việc thứ hai. Ma khí chưa tan hết vậy thiên đạo liền không dám tiến vào. Hắn nếu thất bại còn có thể lấy Ma Sơn làm điểm tựa mà lui chưa hẳn phải chết. Cuối cùng, ai biết Thiên Đạo cùng Hạng Vũ có tự nhiên nổi hứng liên thủ hay không? Khi đó mới gọi là phiền phức. Từ ba việc trên, ngay sau khi Cơ Vô xong đột phá tầng 6 của Long Tượng bản nhược công, Vô Xong nhất định phải chiến một trận với Thiên Đạo, không thể kéo dài. Vô Xong không biết Thiên Đạo ở đâu nhưng mà cái này cũng không làm khó hắn, bằng vào việc hắn hiểu Thiên Đạo, thứ này chỉ cần đợi hắn bước ra khỏi Ma Sơn. Nhất định sẽ hiện ra chém giết. Quả nhiên, dạng sáng khi vô song rời khỏi Ma Sơn được khoảng 30 dặm, trên bầu trời A Thanh liền xuất hiện. Ánh mắt của A Thanh khóa chặt lấy Đông Phương Bạch cùng cơ vô song bên dưới, trong mắt ngập tràn sát khí nhưng mà cũng có sự khó hiểu xen lẫn hoang mang. Đông Phương Bạch vốn là y nguyên si hình dáng của vô song, thiên đạo chắc chắn nhận ra nhưng còn cơ vô song thì sao? Từ khi nào thiên hà có thêm một người không có mệnh cách? Một đông phương bạch đã làm nó đau đầu vậy nếu thêm một kẻ không có mệnh cách nữa, nó còn đau đầu cỡ nào? Bị vây trong ngập trời sát khí của thiên đạo, vô song ngửa đầu lên mà nhín nó, khóe miệng cong lên. Này, ngươi ở trên cao quá lâu rồi, xuống đây đi, ngày hôm nay ta thực sự rất muốn biến thiên. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 341 Xong kiếm hợp bích thuật Thiên đạo cực độ không hiểu nhìn vô song Nhưng mà nếu vô song đã đến đây Nó nhất định sẽ không tha cho vô song trở về Cái gọi là biến thiên trong tai Nó vốn chỉ là trò cười Thiên hạ thật ra rất nhiều kẻ tâm thần Không biết tự lượng sức mình Bao đời nay thiếu gì kẻ muốn nghịch thiên mà đi Loại nhân vật này vốn cực kỳ ngu xuẩn Thiên đạo nghe loại lời nói này cũng là nghe đến nhảm tai, đến mức nó chỉ coi đây là một trò hề. Thiên đạo vốn đang định vận dụng đạo lực nhanh chóng chém giết vô song đột nhiên ánh mắt của nó xuất hiện gợn sóng, trong ánh mắt dần dần có thêm một tia tham lam. Thiên đạo lúc trước chỉ để ý đến Đông Phương Bạch, căn bản không nhìn nữ nhân bên cạnh kia cho dù cơ Vô Song đương nhiên cũng không có mệnh cách nhưng Thiên Đạo cũng sẽ không quá quan tâm, nó không tin cơ Vô Song cũng có được thứ năng lực tà ác kia. Loại năng lực kia thế gian có một người sở hữu đã là Thiên Đại kỳ ngộ, đào đâu ra hai người? Đến khi nó kịp nhìn kỹ nữ nhân bên cạnh Vô Song, trong mắt chỉ còn lại tham lam cùng dục vọng. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được một thân thể hoàn mỹ như vậy. Hoàn mỹ đến mức hai sản phẩm nó tự hào nhất là A Thanh cùng Tây Thi đều thua xa. Hoàn mỹ đến mức thiên đạo có cảm giác, chỉ cần nó chiếm được thân thể này, không cần đạo lực nó cũng mạnh hơn A Thanh. Nó thậm chí có ảo giác, thân thể này đủ cường đại gánh chịu toàn bộ bản thể của nó chiếm đóng. Độc cô không có nói cho vô song, thứ trước mặt hắn không phải là bản thể chân thật của thiên đạo. Thiên đạo vốn không thể hàng chân thân xuống hạ giới bởi năng lượng của nó quá mạnh, thế gian không có vật chứa nào đủ sức chịu tải thứ năng lượng này. Thiên đạo hiện tại yếu hơn nó thời điểm đỉnh phong rất nhiều nhưng lạc gà gầy còn hơn ngửa béo, năng lực của nó thật ra không phải một cái ngũ long như vô song có thể mạo phạm, đáng tiếc chỉ cần không có vật chứa đủ cường đại. Thiên đạo vô pháp tham chiến, thiên đạo bản thể hiện tại bị thương rất nặng. Nó chỉ có thể tìm được vật chứ Tách ra thương thế mới có thể vận dụng đạo lực mà chiến Đây là lý do nó nhất mực phải đoạt xá A Thanh Sau đó còn muốn chịu hồi Tây Thi trở về Ngày đó tại Yến Kinh Nếu không phải nó muốn khống chế vô song lại thêm vô song May mắn đột phá hủy đi âm mưu của nó Thì hiện tại nó cũng sẽ giống vô song Sử dụng song trọng phân thân Một cái A Thanh một cái ngu cơ Lại nói lúc này Ánh mắt tham lam của nó khóa chặt thân thể cơ vô song như đang nhìn tuyệt thế mỹ vị vậy, thậm chí mục tiêu của nó cũng bắt đầu thay đổi, thay vì muốn giết chết vô song, nó lại muốn khống chế nữ nhân kia chứ. Đoạt xá một người có mệnh cách vốn dễ vô cùng, dù sao đây là thế giới của nó, nó làm gì mà chẳng được. Chỉ có đoạt xá một người không có mệnh cách mới khó nhưng cũng không phải không làm được. Nghĩ tới một điểm này, Thân thể A Thanh trên không trung dung lên, ở sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh màu trắng thuần, một đôi cánh dài phải đến 3 mét, lông vũ thuần một màu trắng tinh, mang theo vẻ thánh khiết cao quý không thể xâm phạm. Nhìn A Thanh như thiên thân hàng lâm vậy, sau đó dần dần từng đôi cánh khác lại hiện ra, không mất bao lâu A Thanh liền như trở thành thiên sứ, sau lưng nàng tổng cộng có đến 8 đôi cánh. Ánh mắt chuyển sang màu vàng, mang theo hoàng kim lực lượng, loại lực lượng làm người khác không chịu được mà muốn quỳ bái. Ở giữa chán A Thanh thì hiện ra một con mắt bạc, con mắt thứ ba này đang nhìn chằm chằm vô song. Ngoài cái điểm này ra, vô song có thể thấy rõ trên người A Thanh nổi lên rất nhiều tia máu, những đường gân nổi rõ mồn một. Thiên đảo đã bắt đầu kéo căng thân xác A Thanh, nó đẩy vật chứ đến giới hạn. Nó muốn điều động loại lực lượng lớn nhất. Thiên sứ 16 cánh. Vô song nhìn cái loại biến thân này cũng không khỏi hít một hơi lánh khí. Hắn không rõ ở trạng thái này thiên đạo mạnh bao nhiêu nhưng mà cảm giác nguy hiểm của thiên đạo vượt xã lần trên đào hoa đảo kia. Tại đào hoa đảo, thiên đạo đương nhiên cũng không dốc sức mà đánh. Nó không coi vô song là đối thủ, việc gì phải dốc sức. Ngoài ra khi đó nó vẫn còn muốn vô song hàng phục chứ không muốn giết hắn Hiện tại thì khác Nó bắt đầu coi vô song là đối thủ hơn nữa còn là kẻ nhất định phải giết Trong thân xác A Thanh Thiên đạo không nói một lời Lần này thay vì đóa tuyết liên thì nó lại đang ngồi trên một đài sen Trên người nó tỏa ra thứ ánh sáng hoàng kim cứ như ánh sáng mặt trời chiếu dọi đại địa vậy Thần thánh vô cùng Đạo lực lại bành trướng nhưng nó không gọi ra đạo kiếm như trước. Sau lưng nó là từng thân ảnh trắng mút. Sau lưng mỗi thân ảnh này đều có bốn đôi cánh nhẹ múa. Tất cả đều là thiên sứ. Thiên sứ tám cánh. Trên tay mỗi thiên sứ đều cầm một thanh đảo kiếm. Hàng chục thiên sứ trên trời lấy hai tay nắm lấy đạo kiếm. Thân hình như mũi tên mà lao xuống tấn công vô song. Nhìn đám thiên sứ này lao xuống. Vô song khóe miệng rốt cuộc nhét lên trong tay Đông Phương Bạch xuất kiếm, kiếm này là chân vũ kiếm. trong tay Cơ Vô Song đương nhiên cũng có kiếm, kiếm này gọi là Hắc Long kiếm.